mấy ngày nay trong nhà chỉ còn lại một mình thạch nham mấy người bạn không biết đi đâu mất ngôi nhà to như thế này mà chỉ có một mình anh thật là trống trải đặc biệt là trương khiết người vừa kết thúc câu chuyện ma tuần trước cũng chẳng thấy mặt đi đâu mà cũng c h ẳ n g c h à o một tiếng trong căn nhà này cứ cuối tuần đều có một người biến mất những câu chuyện của mấy tuần trước luôn ẩn hiện trong đầu anh nó ám ảnh làm anh dường như không có lối thoát từ sau cái chiếc a vương thổ cảnh sát lúc nào cũng n g ò tới nơi đây như là tâm điểm của họ vậy nhưng xét về khía cạnh nào đó một mình sống ở đây cũng không có gì đáng sợ lắm mấy ngày nay anh đều xem thông tin thuê nhà căn nhà này sắp bị giải tỏa mặc dù có rất nhiều nhà để thuê nhưng chỗ thì cách xa cơ quan chỗ thì giá thuê lại quá đắt trong thời gian này anh đang đắn đo suy nghĩ lựa chọn cuối tuần lại đến anh bất giác ngồi thử mặt ở trên ghế hôm nay không có ai kể chuyện thần kinh đang quen ở trạng thái lo lắng nghe tiếng tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ treo trên tường anh như muốn n g ẹ t thở mở máy tính tìm các thông tin thuê nhà mới nhất anh mở quy quy ra xem hôm nay bàn trên mạng sắp ít thế này có thể là do cuối tuần anh chào hỏi qua loa anh nhận được lời nhắn của triệu dục tịnh hôm nay tôi đến tìm anh thạch nham vội trả lời có chuyện gì vậy một hồi lâu không thấy trả lời xem lại thì không thấy triệu dục tịnh trên mạng nữa nghĩ đến mấy người bạn thường ngày mọi người tíu i t ế t ở bên nhau rất thân thiết từ hồi lập hội kể chuyện ma thì bọn họ cứ lần lượt biến mất không đi công tác thì cũng là về nhà còn có những người không biết đi đâu sao lại có sự trùng hợp đến vậy hay là có sự sắp xếp trước ngồi một mình trong phòng thạch nham nghĩ lúc đầu chính anh là người đưa ra ý kiến thành lập hội kể chuyện ma tính đến tuần này đến lượt anh là người thứ bảy kể chuyện những câu chuyện mà các bạn anh kể đều rất hay kinh hồn rùng r ợ n bây giờ còn lại mình anh kể cảm thấy thật vô vị anh nhìn ra ngoài cửa sổ chợt thấy hai vệt sáng xanh bên ngoài ban công cứ n h ấ p nháy không biết là thứ gì anh chưa gặp bao giờ và cứ ngồi ngắm những vệt sáng đó thạch nham ngồi rất lâu ngồi không chẳng có chuyện gì làm anh đi đi lại lại trông như tập thể dục vậy rồi coi giờ đã sáu giờ tối rồi nghĩ đến sau người bạn thường ngày rất ít khi vào trong phòng của họ ngày nào cũng như ngày nào đều bận rộn khi trở về cũng đã quá muộn những ngày cuối tuần anh đều lượn qua các phòng nhưng họ cũng đã tắt đèn nên cũng chẳng biết được trong phòng mọi người như thế nào hôm nay chẳng có việc gì anh muốn vào phòng các bạn anh xem họ bài trí thế nào t h ạ c h nham nghĩ vậy vác ngay một cái ghế đứng lên ngó xem các phòng qua hướng cửa thông gió phòng đầu tiên rất đơn giản giống như ký túc xá sinh viên chỉ có một cái giường đơn một cái bàn học phòng thứ hai cũng vậy có thêm mô hình xe tăng kiểu mới trên t ủ đầu giường và các phòng còn lại anh phát hiện phòng nào cũng đều trống rỗng như không có người ở do t ừ đ ầ u thổi vào dãy hành lang làm anh ớn lạnh thật lạ lúc mới chuyển vào mỗi người một phòng anh không hề phát hiện có ai chuyển ra mà tại sao chỉ có năm phòng có người ở cộng cả phòng anh là sáu phòng vậy còn một người ở đâu có một người đã không ở đây nhưng nhất định đã tham gia hội kể chuyện ma ngay từ những ngày đầu tiên rốt cuộc tình người đó là ai trong số họ cứ nghĩ đến anh lại cảm thấy rùng mình trong nhà còn có một tầng hầm biết đâu có người ở dưới đó anh đi xuống tầng hầm càng xuống càng tối trong nhà yên t ĩ n h đến nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân nặng trĩu của chính mình xuống hết cầu thang tầng hầm một bóng đ e n vù qua mặt anh như có một thứ gì đó tạt vào cảm thấy đau rát một con mèo với ánh mắt xanh sáng quắc vốn đã sợ con mèo xuất hiện làm anh giật mình thạch nham tức giận nổi cáu anh nhặt hòn gạch ném con mèo xem mày còn dọa người được nữa không đèn dưới tầng hầm bật sáng bên trong toàn là đồ bỏ đi những thứ đồ mà những người thuê trước kia bỏ lại như chum nước xe đạp trẻ con bao đựng khu này cũng sắp phá nên chẳng ai dọn dẹp làm gì thạch nham ngõ xung quanh ở đây làm sao có thể có người ở được vừa lạnh vừa ẩm ướt anh đi một vòng không phát hiện có vết tích của ai sống ở dưới này anh chuẩn bị đi lên nhưng tính hiếu kỳ níu anh lại anh tìm thấy trong tầng hầm còn có một căn phòng nhỏ đóng kín căn phòng đó từ xưa đã nghe nói có người treo cổ chết ở đây anh thích mạo hiểm cho nên muốn biết ở đây thực sự đã xảy ra chuyện gì anh đã từng xem và được nghe những câu chuyện kinh dị họ đều nói rằng trong những căn phòng đã có người treo cổ chết thì thường biến thành ổ quỷ anh không tin vào điều này nếu không tận mắt được chứng kiến anh ngập ngừng đẩy cửa phòng vào một bầu không khí âm u hiện ra trước mặt giây phút đó tuy có một cảm giác quay cuồng nhưng anh vẫn hiên ngang lắm lần tìm công tác bật đèn anh bắt đầu khám phá căn phòng này toàn bụi bặm mạng ệ n có một đầu dây buộc vào cái cột đầu kia buộc thành vòng tròn giống như là dây treo cổ khi người ta hành hình nơi đây đã kết thúc cuộc đời của bao nhiêu con người xem ra ở đây đã lâu lắm không hành quyết ai trong phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái giường sắt dị sát bên tường có một cái ghế s o f a bị gãy một chân được lót bằng mấy quyển sách cũ kỹ lúc này có một ít bụi từ trên dây t h ầ n lả tả rơi xuống cảm giác cánh cửa phía sau lưng đang nhẹ đóng lại quay đầu nhìn không phát hiện ra thứ gì đây không biết có phải là nơi nên ở lại hay không đi được hai bước thì tiếng cạch cạch bóng đèn bụt tắt cánh cửa hé lộ ra một cái hang sâu h ắ m như muốn nuốt chửng tất cả kể cả ánh sáng tìm anh muốn vỡ ra vì sợ hãi nhanh chóng rời khỏi cái tầng hầm khủng khiếp này bước chân dồn r ậ p hơn nhưng cảm giác như có vật gì đó bám theo làm anh run sợ mấy lần quay đầu lại không thấy gì chỉ có vết chân của anh in trên nền n h à đầy bụi mà thôi càng bước càng nhanh nhưng cảm giác như cầu thang càng ngày càng dài hơn nó như kéo dài vô tận vật gì đó cứ bám sát anh quay đầu lại đều chỉ có gió t h ô i mà không thấy một bóng người nào anh nhìn lại lần nữa thì trước mặt là cái dây treo cổ chính là cái thòng lòng anh đã thấy trong kho anh hoảng sợ hét lên lao chạy chạy lên cầu thang anh phát hiện cầu thang dốc đứng anh vẫn cảm giác có vật gì bám ngay ở đằng sau lưng mình hoảng sợ không biết gì nữa cứ chạy thục mạng lên trên chạy hết một tầng rồi mà vẫn là cầu thang không còn đường nào khác anh quay đầu ngược lại với ý nghĩ đối mặt với con quỷ cứ bám theo mình anh cảm nhận được cái bóng đen đó ngày càng tiến gần như muốn bao trùm toàn bộ thân xác anh anh cứ chạy chạy một mạch mười mấy tầng nhưng phía dưới vẫn là cầu thang anh hoảng sợ có chuyện gì xảy ra mình thừa biết nhà này chỉ có bốn tầng và một tầng hầm s a o lại có thể nhiều tầng như thế này rốt cuộc là nó thông đến đâu trong cái không gian tối tăm này anh chạy xuống tiếp hai tầng nữa và cảm thấy tuyệt vọng thực sự một bầu u tối những đường nét mờ ảo đây đâu phải là căn nhà quen thuộc nơi anh ở nó đã biến thành một nơi kỳ lạ anh vã mồ hôi và hy vọng đây chỉ là giấc mơ chứ không phải là một thực tế phũ phàng lại xuống thêm một tầng nữa anh đứng im và quan sát xem mình đang ở đâu nơi đây có vẻ giống chỗ mình ở lại có mấy cánh cửa thông gió trên nó đều có tấm biển anh lấy bật lửa soi để nhìn tầng một n sáu trăm ba c ò n tim như bay ra khỏi l ò n g ngực anh vội vàng chạy ngược lại anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và tiếng thở hồng hộc của mình xuất hiện một bóng đen đứng ngay góc tầng chỉ trực sẵn chờ anh đi qua đó là một người mặc một cái áo gió màu đen đứng lặng lẽ trong bóng tối và không nói một lời nào thạch nham không còn con đường nào nữa đành cắm đầu chạy thẳng về phía trước đến gần với bóng đen tim anh đập thình thịch một bước hai bước ba bước tiến sát dần anh cố gắng nhìn kỹ vào bóng đen lấy hết sức bình sinh để vượt qua cái cảm giác sợ hãi này trong bóng t ố i anh cảm thấy cái bóng đen này rất quen dường như là bạn anh vậy thạch nham c h ấ n tích một chút anh đứng lại và nhìn cái bóng đó cài bóng lên tiếng thạch nham nghe giọng thạch nham nghe giọng nói nhận ra thượng gia bằng tiến sát gần hơn qua ánh sáng le lói thì quả thực là anh ta t h ạ c h Nham thở v à o nhẹ nhõm anh nghe bên tai tiếng nói chậm rãi của t h ư ợ n g gia bằng hôm nay là cuối tuần sao lại không kể chuyện thạch nham chỉ còn mỗi mình tôi còn kể gì nữa mới hôm nay anh đi đâu vậy t h ư ợ n g gia bằng tôi đi công tác vừa về bây giờ đang tìm anh để kể chuyện m à đây thạch nham nổi ra gà khi nghe giọng của bạn thương r a bằng lạnh nhạt không giống với anh ta thường ngày hay cười hay nói cũng có thể vì dưới này nhiệt độ xuống thấp cho nên cả hai đều cảm thấy giá lạnh thạch nham chúng ta lên phòng tôi kể chuyện đi ở đây tối quá t h ư ợ n g gia bằng cười nhạt trước kia chẳng phải là chúng ta vẫn hay kể chuyện ở những nơi tối như thế này ấy sao thạch nham bởi chúng ta vừa đi vừa kể vậy ở đây lạnh quá thượng gia bằng nghe xong ừ quãng đường này tương đối dài tôi sẽ vừa đi vừa kể cho anh nghe một chuyện mà tôi đi công tác được nghe thạch nham thực sự không muốn nghe kể chuyện nữa chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà lên chỗ có ánh sáng chỗ ấm áp hơn cho nên anh giả vờ như đ a nghe n g nhưng kỳ thực là bước chất của anh càng đi càng nhanh có hai anh em ngoại t ỉ n h làm việc trong thành phố vì tiết kiệm tiền nhà nên chuyển đến một nơi được cho là có ma mặc dù tiết kiệm được tiền thuê nhà nhưng hai người cũng rất sợ họ hẹn nhau đến buổi tối thì ai đi làm về nhà trước thì đợi người kia ở ngoài nhà rồi mới cùng nhau lên gác có một hôm người em mãi mười hai giờ đến mới về nhà thấy người anh đang ngồi đợi dưới cột đèn cảm thấy trong lòng rất ấm cúng b ộ i chạy lại anh em xin lỗi về muộn để anh phải đợi lâu người anh không sao h anh em mình đã hẹn nhau rồi mà và hai người bước vào nhà lên trên thang máy trong thang máy người em lại nói với anh đợi chúng mình kiếm được tiền sẽ chuyển đến nơi khác em luôn có cảm giác sống ở đây cứ ghê ghê người anh đứng bên đáp ừ thang máy dừng ở tầng hai ghe mở người em lấy chìa khóa mở cửa phòng người anh đang đứng ở đằng sau nói anh không vào đâu hả anh sao vậy người em hỏi hờ hờ hờ hờ cùng với tiếng cười lạnh nhạt quái đàn kia người anh nói ta có giống anh của n g ư ờ i không lúc này điện thoại người em rung lên và nghe thấy giọng nói em ơi anh phải làm t h ê m ở công ty anh đang trên đường về đời anh nhé câu chuyện này thạch nham đã được nghe nhưng trong không gian này khiến anh sờn các tóc gáy bước chân càng vội vã chỉ mong sao thoát khỏi cái địa ngục này anh không dám nhìn sang bạn mình thoảng bên tai mày thấy tao giống thuốc ra bằng không thạch nham vội hét lên một tiếng ngật xỉu trên đất tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong phòng của mình ngủ trên chiếc giường của mình một cơn ác mộng sáu giờ tối đầu anh nặng chíu nghĩ lại những gì vừa xảy ra lúc nãy anh ra khỏi cửa cũng là sáu giờ tối lẽ nào thời gian ngừng trôi nhưng anh thề rằng mình ở trong cái thang gác đó ít ra cũng cả tiếng đồng hồ sao bây giờ vẫn chỉ là sáu giờ tối thạch nham càng nghĩ càng thấy sợ bỗng có tiếng bập bập từ đâu vang vọng lại làm anh thất thanh hét toáng lên anh không muốn mình ở trong phòng anh muốn ra ngoài xuống nhà lấy ô tô mấy ngày nay đi làm việc cho công ty thường xuyên rất muộn mới về nên anh đánh cả xe về nhà anh quyết định lái xe đi vòng v ò n g một chút ngắm cảnh đêm và muốn trốn tránh cái nơi đáng sợ này anh lái xe trên đường vẫn nghĩ không biết chuyện vừa rồi xảy ra là thật hay mê cầm chắc tay lái nhưng không biết mình lại đi đâu trên đường xe cộ vẫn đi lại như mắc c ư ờ i anh nhớ lại một vài chuyện một vài người mà anh đã gặp gặp gỡ vài người đều làm cho cuộc sống anh có chút thay đổi có những sự thay đổi lại là bước ngoặt quan trọng cho cuộc đời nếu lúc đầu không c h u y ể n đến đây thì anh cũng không thể quen được những người bạn thích kể chuyện ma và cũng không có những việc xảy ra ly kỳ sau này đương nhiên cũng không phải lang thang ngoài đường nửa đêm như thế này có sáu người chỉ có năm người ở vậy trong họ a i là ma hay là、à? tất cả họ đều là ma họ sau khi kể chuyện xong thì không chết cũng là biến mất sao lại có sự trùng hợp như thế nhất định ở đây phải có một mối liên hệ nào đó vật ốc gia suy nghĩ phân tích mà vẫn không có câu trả lời sao dưới tầng hầm lại gặp trương gia bằng với dáng vẻ lạnh lùng lẽ nào anh ta chính là má nghĩ đến những chuyện này đều làm anh thấy sờ sờ anh cố gắng gượng và ý thức rất rõ mình đang lái xe nhưng không biết lái xe được bao lâu cái tiếng bục và chiếc xe bỗng trao đảo anh không làm chủ được tay lái của mình đúng là đen đùi xe bị nổ lốp ngay lập tức anh rút điện thoại gọi trung tâm cứu hộ nhưng điện thoại không hề có sóng anh đi vòng vòng hy vọng có thể vớt vát được tí tín hiệu anh đi đi lại lại bỗng đằng sau xuất hiện một cái xe cũ màu đỏ đi qua anh lướt mắt nhìn thấy người ngồi sau xe quay đầu lại nhìn mình ồ chẳng ngại xà lạ đ ó là vương thổ vương thổ chẳng phải anh ta chết rồi hay sao sao lại ở đây thành nham chút suýt nữa thì ngất xỉu anh x ứ n g người trong giây lát mình gặp ma thật rồi tối mùa đông rét cằm cằm cộng với sự sợ hãi và khi ra khỏi cửa anh chỉ mặc vội có một chiếc áo đen làm anh ư ớn lạnh từ khi nhìn thấy vương thổ anh luôn c ả m giác bóng t ố i c ủ a cái chết lúc nào cũng bám theo như muốn cướp đi sinh mệnh của anh vậy phải làm sao bây giờ mình trốn vào đâu bây giờ tôi muốn tìm một chỗ để ẩn nấp cách đ â y không xa có một nhà nghỉ ở đó nhất định có người ở đó có thể an toàn hơn một chút anh đứng trước cổng quán trọ vào đặt một phòng rồi quyết định ở lại đây để chấn an tinh thần của mình căn phòng từ từ sáng lên nhà nghỉ này phòng nào cũng sơn màu trắng cửa sổ ga giường đều màu trắng trong ánh sáng của đèn nê ông thì màu trắng càng sáng hơn cửa ra vào cửa sổ thậm chí tường bếp rất được chú ý khi thiết kế anh tự cảm giác vô cùng ước chế căn phòng to như thế s a lại giống như một phần m ộ ở trong không gian trắng toát như vậy không khí như ít hơn màu trắng bao phủ như muốn nuốt triển con người anh anh nằm im trọng t r ắ n có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc làm thạch nham choàng tỉnh thậm chí nó giúp anh thoát khỏi cái không gian ngập tràn sự sợ hãi này anh vội phi ra ngoài cửa bên ngoài lại là triệu dục tỉnh thạch nham như vớ được cứu tinh anh nhìn cô với đầy vẻ ngạc nhiên hỏi em s a o lại biết anh ở đây c hà h i ệ u dục tịnh cười rất lạ cô nhìn thạch nham mới vẻ lạnh lùng và nói một cách lạnh t à n h thôi s a o lại không biết chúng tôi đều biết anh đang ở đây mà chúng tôi đúng là chúng tôi những người trong hội kể chuyện má ấy. hội kể chuyện má nghe cô nhắc thạch nham bỗng nghĩ đến những việc lạ xảy ra ồ chẳng phải là ở nhà hay sao sao không có nhà họ đều biết anh ra đây có một mình và đều muốn gặp anh chưa nói xong trương khiết đột nhiên xuất hiện anh ta cao to như vậy mà sao lại đứng khuất được sau lưng có r i ệ u dục tĩnh thấy anh ta xuất hiện thành nam giật bắn người trương khiết nghe nói anh đi công tác mà thành nam hỏi trương k i ệ t không hề ngạc nhiên trả lời tôi s ớ m đã đi công tác về và chỉ còn đợi đến tìm anh nữa thôi nghe xong thạch nham bồn chồn hỏi vậy anh ở đâu sao tôi không gặp anh bảy ngày này tôi có việc ngày nào cũng về rất muộn có thể là anh không nhìn thấy tôi đấy thôi trương k i ệ t nói nghe đến đây thạch nham phần nào yên tâm hơn một chút nhưng cảm giác bất ổn luôn thường trực trong anh thấy triệu dục tịnh anh nhớ tới lời nhắn trên quy quy của cô gửi cho anh vội hỏi có chuyện gì mà em nhắn cho anh ở trên mạng vậy triệu dục tịnh trả lời lạnh nhạt tôi nói là hẹn đến giờ tôi sẽ đến tìm anh giờ gì giờ chơi điện tử trò chơi gì trò chơi kinh gì nghe cô ấy nói thạch nham phản ứng tôi gần đây toàn gặp phải chuyện k i n h dị đã đủ sợ chết rồi chiêu du tịnh r ằ n mặt nhìn anh bằng với một vẻ khinh thường rồi nói đúng là đồ nhát gan chẳng giống thằng con trai tí nào sợ gì chứ chẳng phải là chúng ta đã chơi trò này mãi rồi hay sao anh vội giải thích trước kia chúng ta chỉ là kể chuyện nhưng hôm nay tôi thực sự đã gặp ma vừa rồi đi ở bên ngoài có một chiếc xe đi ngang qua trên đó tôi nhìn thấy vương thổ trong căn phòng này cũng cảm giác thật rất kỳ lạ tôi sợ phát k i ế p lên được chính anh là người khơi lập ra h ồ i kể chuyện kinh dị không ngờ là nhát gan như vậy thật nực cười triệu du tịnh nói một cách coi thường thạch nham l ê n trả lời tôi không nhìn nhầm đâu đúng là vương thổ mà tôi thạch nham không phải dạng người nhát gan nhưng thực sự là đã gặp ma lẽ nào mọi người cũng đã gặp ma mà không sợ sao triệu dục tịnh và trương khiết nhìn nhau và nói có gì đâu mà sợ trên đời này làm gì có ma chúng tôi lại muốn gặp ma đây <cười> người họ nói khiến tôi giờ khóc giờ cười những việc hôm nay gặp phải đã đủ làm cho tôi kinh hồn bạn vía rồi chỉ cầu mong sau này không phải gặp những chuyện như vậy nữa nhưng hai người này lại muốn gặp ma thành nham bỗng có một cảm giác không lành dường như trong hai người họ sẽ có một người là ma thành nham xua tay nói mình không muốn tham gia vào trò chơi trương kiết liền tiếp lời đ ư ợ c có làm cụt hứng mọi người thẩm thiên cũng đến chúng tôi đều muốn tìm anh để cùng chơi đây thẩm thiên chẳng phải là về quê rồi sao đã quay trở lại rồi hả bây giờ đang ở đâu thạch nham ngó xung quanh tìm như không thấy bóng dáng anh ta đâu hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ một tiếng cười lớn vang vọng lại anh nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy người đâu cả nhìn triệu dục tình và trương khiết với một vẻ nghi ngờ nhưng cả hai người lại không nói gì và chỉ nhìn thạch nham trong giây phút yên tĩnh này nghe thấy tiếng nhịp thở của cả ba người cả ba người đứng nhìn nhau như vậy mà chẳng nói một lời nào vai của thạch nham như nặng c h ĩ u xuống có người tựa đằng sau đập vào vai anh với một cánh tay lạnh như đá thạch nham quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai cả thạch nham lại bị vỗ một cái nữa vào vai anh ghét nhất là bị người khác trêu chọc q u a y người lại thì mới phát hiện t h ầ m thiên đứng ngay đằng sau mình thạch nham chuyển từ sự tức giận thành vui mừng đấm t h ầ m thiên một cái thằng này về rồi mà không nói một câu t h ầ m thiên không nói gì chỉ nhìn vào mọi người cười chiêu xuống tịnh sầm xì mặt nói với thạch nham với vẻ không vừa ý chúng tôi từ xa tới đây vậy mà anh chẳng mời chúng tôi vào phòng sao thạch nham như vừa tỉnh cơn mơ em xem anh vừa bị mọi người dóa do suýt thì ngất xỉu m a u vào phòng đi vào phòng đi thực ra trong đầu thạch nham vẫn nghi ngờ cả ba người anh sợ rằng con ma sẽ là một trong những thành viên của hội kể chuyện ma này bốn người bước vào phòng căn phòng trắng bệch thạch nham nói cả ba cùng hẹn tìm tôi hả cả ba người cười gật đầu thạch nham sốt ruột nói tìm tôi có việc gì không vừa rồi chẳng nói là tìm để chơi một trò chơi hay sao thạch nham d ò ọ n g lo lắng t h à một chút b u ồ n chồn trò gì thẩm thiên hỏi tiếp anh đã gặp ma bao giờ chưa thạch nham gật đầu lại lắc vì rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu gì thẩm thiên nói hôm nay chúng ta chơi trò tìm ma để ma hiện hình để ma hiện hình chỉ có cách này mới khiến con ma hiện hình nếu biết ai là ma thì không cần sợ như vậy nữa dù cho kết quả có là ai thì cũng phải tìm cách kéo con ma ra ngoài ánh sáng thạch nham nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý anh không muốn để việc này tiếp tục khiến anh phải sợ hơn nữa vẫn biết rằng kết quả cuối cùng sẽ rất khủng khiếp nếu chết cũng phải biết được bộ dạng của con ma như thế nào thạch nham tham gia trò chơi này quy tắc chơi như sau bốn người sắp xếp đứng vào bốn góc của căn phòng màu trắng đèn tắt hết sau đó mặt ngước lên trên trần nhà trò chơi bắt đầu một người trong số bốn người đó tiến đến góc tường khác rồi vỗ và o v a i người đứng góc đó tiếp đó người bị vỗ vai liền theo cách đó để mò đến một góc tường khác mà mọi người thống nhất với nhau là theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược c h i ề u kim đồng hồ sau đó tiếp tục vỗ vào vai của người tiếp theo cứ như vậy mà chơi nhưng nếu bạn đi vào góc tường nào mà góc đó không có người thì bạn phải ho một tiếng sau đó tiếp tục đến góc tiếp theo khi nào đến góc có người đứng mới thôi nghe xong phần giới thiệu của trò chơi thạch nhem có phần yên tâm đây là trò chơi anh đã từng chơi kết thúc của trò chơi là sau khi chơi một lúc sẽ phát hiện có lúc không có tiếng ho vậy chứng tỏ góc đó có người và có người vẫn tiếp tục đi không bao giờ dừng vậy trò chơi đã xuất hiện thêm một người và người này là ai đáp án sẽ là người này là ma còn nếu một năm trước khi còn ở trong ký túc xá thạch nhan đã t ừ n g chơi trò này và chơi được một lúc thì kết thúc trong màn đêm u tối khi vai mình bị một cánh tay b ú t giá vỗ vào ai cũng đều giật bắn mình rồi hét lên một tiếng và mọi người nhanh chóng kết thúc trò chơi đẩy cửa b ạ n mạng chạy ra ngoài lúc đó tuổi còn nhỏ giờ đã qua cái giai đoạn đó rồi bây giờ nghĩ lại và so sánh những lần gặp ma thì trò chơi này chẳng có gì là to tát cả trò chơi mà sắp chơi ở đây thì có phần khác đi một chút đó là khi phát hiện có thêm một người thì phải bật đèn ngay lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ hình dạng của con ma những chuyện kỳ lạ mà gần đây thạch nham gặp phải nhiều đến mức thôi thúc anh tham gia c á i trò chơi với một tâm trạng hứng thú anh muốn biết ai trong bọn họ là con ma c h ỉ có biết được sự thực thì mới xua đi cái cảm giác sợ hãi của anh cho nên anh giơ tay đồng ý ngay trò chơi bắt đầu tất cả đèn đều được tắt cái rèm cửa kéo che kín không có một tia sáng nào cả không gian là một màn đêm bao trùm căn phòng không có một tiếng động nào cảm giác trong đêm tối căn phòng lại trở nên vô cùng thần bí và khủng khiếp bốn người họ l o ạ n t r ọ n g lê từng bước như con xiên bò thạch nham là người bắt đầu trò chơi là người lẩn mò trong đêm tối để vỗ vai người ở góc kia trò chơi rất ly kỳ và hồi hộp xung quanh im áng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mà thôi tay anh mò mẫm theo tường n g a y chân đi về phía trước cũng không biết là bao lâu cuối cùng đi đến một góc tường tiếp theo đôi tay run d à y của anh đập vào người ở phía trước người đó bị đập nhưng không nói một lời và mò từng bước tìm người góc tường tiếp theo bốn người đứng ở bốn góc tường và chờ đợi trong im lặng tâm lý càng bị dồn nén mỗi lúc mà nặng nề hơn những câu chuyện kể về ma trước kia cứ hiện hiện trong đầu mỗi người trong t ĩ n h lặng không nhìn thấy gì hết mà chỉ nghe t i ế n g bước chân soàn soạt thạch nham chú ý nghe phân biệt sự xa gần của âm thanh không biết là bao lâu sau tiếng ho đã làm đứt đoạn những suy nghĩ xa xôi khủng khiếp của anh tiếp đó có người dùng tay đập vai anh anh tiếp tục đi lần theo tường từ từ đi đến sau lưng của người tiếp theo dùng bàn tay lạnh ngắt của mình đánh vào lưng lạnh ngắt của người đó người đó lại lần mò đi tiếp thạch nham cảm thấy cảm giác lạnh đến kinh khủng vai của thạch nham tiếp tục lại bị đập như thế anh biết là họ đã đi được một vòng tay và lưng của mọi người đều rất lạnh có thể họ cảm thấy có cái gì đó khác thường nhưng không giải thích được sự bất thường đó thạch nham không nghe thấy tiếng ho và cách giải thích duy nhất khi không nghe thấy tiếng ho đó là giữa họ đã có thêm một người mọi người sợ như muốn thét lên cơ hội đã đến trước khi tắt đèn bắt đầu trò chơi thạch nham nhớ kỹ vị trí công tắc bật đèn anh nhanh chóng mở đến chỗ đó và ấn mạnh vào công tắc căn phòng bỗng chốc sáng rực lên mọi người dáng vẻ sợ hãi thạch nham chớp chớp mắt rồi nhanh chóng mở to mắt ra nhìn xem rốt cục ai làm a d ư i ánh sáng của đèn chính giữa phòng đột nhiên có một người xuất hiện cả bốn góc tường tính là thạch nham đ e o có người đứng vậy vị trí giữa này là vừa mới xuất hiện thêm một người người này đeo một cái mặt nạ trông vô cùng hung dữ đang há to miệng ra để lộ cái lưỡi đầy máu mà đột nhiên hiện hình làm cho cả bốn người họ đều sợ hãi không ngờ cái cách này là hiệu quả như vậy nhưng chỉ là không biết tại sao nó lại phải đeo mặt nạ nhưng không sao vì cả ba người bạn ở bên cạnh thạch nham không thấy run sợ vì thêm người là thêm mạnh cho dù là chết đi thì cũng có người làm bạn xuống suối vàng cùng còn đỡ hơn là cả nỗi sợ hãi khi một mình dưới tầng hợp nghĩ m ộ t hồi anh kinh ngạc khi phát hiện triệu dục tịnh trương khiết và thẩm thiên cả ba đều đã biến mất c ò n m à đeo mặt nà bắt đầu nghiên giang ken ghét rồi cười khanh khách và từ từ tiến về phía anh thạch nham vô cùng lo sợ vô vội vàng gọi trương khiết thẩm thiên mọi người đâu rồi a à... không có ai trả lời tiếng hét của anh càng làm con ma chú ý và nó xông đến anh càng nhanh hơn con ma rất nhanh tiến lại chỗ thạch nham nó không màng đến tiếng hét của anh không biết có chuyện gì xảy ra mà đầu nó bỗng nhiên phun ra máu máu chảy thành dòng ở phía sau trước mặt nạ chỗ nạ cũng thấy máu đầu và mặt nạ đều dính n g à y đến quần áo cũng bị dính b ê bết máu máu chảy d ò n g d ò n g xuống đất thạch nham quay người đỉnh chảy nhưng đã bị con ma túm lại cánh tay của nó lạnh giá cứng lại như cây gỗ vậy bàn tay lạnh và gớt của nó bám lên thạch nham và anh cảm giác toàn thân da gà nổi lên răng run lên cầm cập hai chân như muốn mềm ra trong lúc sợ hãi lại chẳng thấy ba người bạn đâu đúng là bạn bè thế đó thạch nham vừa sợ vừa tức giận không biết nên làm thế nào mới được con quỷ túm lấy cổ anh vơi hắn tay n h â n nhớn lạnh ra tay nó càng thít càng chặt mặt thạch nham đỏ lên ngạt thở không không thể ngồi chờ chết được thạch nham bắt đầu phản cán anh vung tay làm sao có thể thoát khỏi nó sao mày là hải tao mày là ai con quỷ không để đến anh n ó quay cổ lại thạch nham nhìn thấy cổ họng của nó lộ ra cái xương trắng phớ ở đó như là cái ống nước đang chảy ngược lên trên máu chảy xối xả ra ngoài cổ bị đứt nhưng vẫn nói và cười khanh khách nó bóp cổ anh càng chặt hơn nhìn vào cái mặt nạ hung dữ kia thạch nham chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của con quỷ ánh mắt vô hồn không biết nhìn vào đâu và càng không thể suy đoán nó muốn gì thạch nham không làm sao thoát khỏi con quỷ cánh tay b ú t r a c con nó g h i c h ặ n vào cổ anh thạch nham sắp tắt thở thạch nham ngột thở nói tại sao mày làm thế với tao tao có thù oán gì với mày con quỷ cười nhạt nhìn anh với con mắt lạnh lùng rồi nói tao chỉ muốn chơi trò với mày thôi vậy tại sao lại chọn tao vì chính mày là người lựa chọn trò này thạch nham không nói gì chính anh là người sáng lập hội kể chuyện ma xem ra để con ma này đã có mặt trong nhóm của họ từ khi có hội thạch nham thế mày muốn gì chẳng t h ế nào cả chỉ muốn kéo mày vào hội chúng tao hội bọn mày bọn mày là ai là những người đã từng kể chuyện con ma lòng tay có thể vì nó thấy câu hỏi quá nực cười họ đang sống ở đâu con quỷ chậm rãi họ giống tao tiếp tục trò chơi với mày cái gì mày nói bọn họ giống mày con quỷ cười a hà tiếng cười của nó vang lên trong màn đêm mù tối đúng họ giống tao bây giờ đều biến thành quỷ thạch nham lúc này mới vỡ nhẽ hèn chi mình đến một nơi hoang vắng xa loạn hèn chi mình đến một nơi hoang vắng xa như thế này mà bọn họ cũng tìm được đến tận nơi lại còn lúc ẩn lúc hiện nói chuyện t h kỳ quái âm dương hóa ra họ đều đã biến thành ma hết rồi con quỷ lại cười ha hả máu trên đầu không ngừng chảy xuống vai rồi ngấm vào quần áo thành n a m không muốn nhìn thấy máu chảy đầm đỉa bèn lấy tay bịt tai cánh tay với lên phía trên vô tình động vào cái mặt nạ kinh hồn đó lúc này anh mới nhìn rõ bộ mặt thật của con ma nó là bạn anh người đã chết vương thổ sau lúc vừa rồi vương thổ ngồi sau xe đó bây giờ thành nham không ngờ lại gặp hắn ở trong cái trò đùa với tính mạng này thì ra hắn đã giết hết mọi người sau mỗi lần kể chuyện thạch nham là người kể cuối cùng cho nên mới sống sót đến bây giờ thành nham cuối cùng cũng biết được chân tướng của sự việc kẹt kẹt vương thổ nghiến răng cười lạnh nhạt của tay vào thạch nham <cười> bên tai là tiếng gọi nghe đến trói tai và tiếng cười sảng khoái bỗng c h i ề u dục tịnh trương khiết thẩm thiên chẳng biết từ đâu lại hiện ra rồi xông đến chỗ thạch nham cười d i u cợt và giơ cánh tay chuẩn bị túm lấy thạch nham nhìn thấy những bộ mặt đáng sợ của họ đang quở quảng chân tay tiến đến thạch nham sợ hãi hét lên một tiếng và ngất xỉu trên mặt đất không biết là bao lâu thạch nha m h ư đã mơ một giấc mơ dài anh tỉnh dậy và phát hiện đang nằm trên giường trong căn phòng của chính mình đã ắ c i chăn vô cùng ấm áp bên cạnh anh là những người bạn vây quanh người thì lấy chăn trườm người thì đo nhiệt độ cho anh thạch nha như bị hoảng loạn tinh thần anh chú ý quan sát những người bạn đang bận rộn và nhận ra họ chính là trương khiết thượng gia bằng thẩm thiên hà tiểu đình sao tôi dừng lại tập trung đầy đủ thế này không phải họ đều đi vắng hết hồi sao và hai ông cảnh sát thường đến quấy nhiễu cũng có mặt ở đây lúc này vương thổ thấy thạch nham không vấn đề gì anh mới thở vào nhẹ nhõm vừa nhìn thấy vương thổ thạch nham bỗng nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước khi ngất x ỉ u bảy người này đều là quỷ anh sợ hãi hét toáng lên nhảy t r ồ m nếu như muốn chạy thoát khỏi c h ỗ n à y nhìn thấy anh hoảng loạn trương khiết b ộ i vàng kéo anh và nói đừng sợ đấy chỉ là một trò đùa thôi cái gì trò đùa thạch nham nhìn chương khết với một vẻ nghi ngờ triệu t dục tịnh bưng đến một công nước ấm mặt đỏ bừng mà nhìn anh với vẻ quan tâm đúng thực ra là một trò đùa vương thổ nói thêm mấy người xung quanh cũng gật đầu nhìn thạch nham thạch nham nhìn mọi người với một vẻ hồ nghi làm sao biết được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nhìn về mặt nghi ngờ của thạch nham vương thổ liền chậm chạp giải thích hóa ra tất cả sự việc đều đã nằm trong kế hoạch được định trước đến thứ nhất vương thổ sau khi kể câu chuyện đầu tiên chiếc tù thì nếu chỉ đơn giản là kể chuyện thì chẳng có gì đặc sắc anh đã bày ra một trò để làm cho hội kể chuyện ma có thêm nhiều hoạt động hơn v à cuối tuần tiếp theo anh cố ý không tham gia cùng với mọi người và đi gọi hai người bạn cảnh sát cùng thích đùa của mình bố trí họ nấp s ẵ n ở dưới nhà khi nghe thấy trong nhà có biểu hiện bất thường thì lập tức xông vào vương thổ ở ngoài cửa nghe thấy thẩm thiên kể câu chuyện của đêm thứ hai bèn mò đến phòng anh ta mở hết rèm cửa sổ để cho căn phòng của anh lạnh đến g i ậ n người tiếp đó tự nhốt mình trong tủ giả vờ chết đệ do anh ấy khi buổi kể chuyện đêm đó kết thúc thẩm thiên về phòng và cố tình để cánh cửa tủ phát ra tiếng động tự tạo ra không khí kinh sợ cho mình anh tương đối thành công với màn này thẩm tiên đã dọa đến run sợ và toàn thân lạnh ngắt khi lấy cái chăn giày trong tủ lúc này vương thổ già chết lăn ra ngoài thẩm tiên sợ quá vội đi gọi người khác mọi người cũng bị dọa đến kinh hồn bàn vía lúc này hai người bạn công an của vương thổ đã bố trí xông vào rồi tham gia giải quyết vụ này vương thổ sau đó cũng được chuyển đến nhà bạn ở sau này hai công an vẫn tiếp tục cố tình đến giả vờ điều tra vụ án thẩm thiên bị dọa sợ đến chết đi được vương thổ bèn lên mạng thông báo cho anh tất cả tin tức về cái chết của mình và bảo cho anh cùng tham gia trò đùa này sẽ tiếp tục d ọ a những người kể chuyện tiếp theo mục đích của trò đùa này không những vừa làm phong phú thêm cho hội kể chuyện ma mà còn rèn l u y ệ n cho mọi người lòng can đảm đồng thời trò chơi cũng diễn ra giống như những trò đùa chết chóc khác làm cho những ngày cuối tuần càng căng thẳng hồi hộp hơn nữa vương thổ thấy tương đối hào hứng với sáng kiến này của mình thực tế chứng minh đó là sau khi anh ta chết những người gặp lại anh ta đều thấy khiếp sợ những người kể chuyện sau khi bị hù dọa đều biết được đây chỉ là trò đùa và rất tích cực hưởng hứng cùng tham gia liên kết để hù dọa những người kể chuyện tiếp theo sau mỗi đêm kể chuyện đều có một người mất tích người kể chuyện cuối cùng sẽ là người nhận được sự sợ hãi khủng khiếp nhất và không ngờ người xui xẻo gặp phải lại chính là thạch nham bước thổ vừa nói xong mọi người đồng loạt gật đầu thẩm thiên cười hì hì cái trò này của chúng ta kịch tính quá nếu không có thì thật đáng tiếc hai người bạn cảnh sát đứng bên gật đầu nhiệm vụ chúng tôi là phối hợp để trò chơi càng hấp dẫn hơn thạch nham trợn tròn mắt khi nghe những câu chuyện hoang đường vừa rồi và dần cũng tìm ra được câu giải thích hợp lý cho những chuyện kỳ lạ mình đã gặp phải vương thổ xuất hiện trong tủ hay ngồi sau xe ô tô rồi ba người bạn cùng xuất hiện ở nhà trọ rồi cả khuôn mặt sầu n á o của triệu dục tịnh những chuyện vừa xảy ra như là một cuốn phim cứ hiện ra trong đầu anh đột nhiên anh bỗng nhớ lại cái tầng hầm tối t ă m dưới nhà rồi cả cái cầu thang dài vô tận đ i ề n hỏi thượng gia bằng cái cầu thang làm sao nó dài vô tận như vậy câu hỏi bất ngờ của anh làm thượng gia bằng vô cùng ngạc nhiên liền hỏi cầu thang nào thì cầu thang dưới tầng hầm ý câu trả lời của thạch nham làm mọi người chẳng hiểu gì hết mặt biến sắc mà hỏi lại anh cái tầng cuối cùng ở dưới á làm gì có cầu thang cái gì không phải là trò đùa của các anh à lần này đến lượt thạch nham mặt biến sắc phía dưới tầng hầm còn m ộ cầu thang rất dài rất dài không có điểm cuối tôi xuống đó còn thượng gia bằng ở đó nữa Á thượng gia bằng hét lên kinh sợ nhưng tôi thề không biết ở đó còn có cầu thang tôi cũng chưa bao giờ xuống dưới tầng hầm mọi người đều không nói gì chỉ còn biết nhìn nhau lúc này thạch nham cảm thấy đầu óc quay cuồng và nghe thấy tiếng cười ha ha của mọi người tiếng cười đắc chí không dứt đầu thạch nham như muốn căng ra câu hỏi rất to quay cuồng trong đầu ở cái cầu thang dài vô tận đó cái người anh từng gặp là ai đôi mắt vô hồn của anh nhìn xung quanh rồi nhìn mọi người với đầy vẻ thắc mắc thượng gia bằng và mấy người bạn cũng tròn xoe mắt nhìn nhau với vẻ đầy kinh ngạc giọng thạch nham như h o a lẫn vào không gian giống như một xoáy nước xoáy mãi không ngừng và tàn mát trong bầu trời xanh vô tận các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy l ê hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy l ê